nội dung thảo luận môn tâm lý học đại cương bài hai hoạt động và giao tiếp nội dung phân tích khái niệm giao tiếp vai trò của giao tiếp bài tập một các loại giao tiếp bài hai hoạt động và giao tiếp nội dung các cấp độ của ý thức bài tập ba các thuộc tính cơ bản của chú ý bài tập bốn bài ba hoạt động nhận thức nội dung các quy luật của cảm giác bài tập bốn các quy luật của chi giác bài tập ba và bài tập năm bài ba hoạt động nhận thức nội dung khái niệm tưởng tượng vai trò của tưởng tượng các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng bài tập bảy bài bốn trí nhớ nội dung phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớ vai trò của trí nhớ bài tập hai các biện pháp rèn luyện trí nhớ trong học tập trong công việc trong cuộc sống bài năm tình cảm và ý chí nội dung vai trò của tình cảm các mức độ của tình cảm đặc điểm của tình cảm bài tập ba bài năm tình cảm và ý chí nội dung stress là gì ảnh hưởng của stress đến tâm sinh lý con người các biện pháp phòng ngừa stress giảm stress các quy luật của tình cảm bài tập bốn bài năm tình cảm và ý chí nội dung cấu trúc của một hành động ý chí điển hình nêu tấm gương ý chí trong học tập lao động cuộc sống qua đó anh hay chị rút ra những bài học cần thiết cho bản thân bài tập hai bài tập sáu bài sáu nhân cách nội dung khí chất bài tập bốn năng lực bài tập hai bài sáu nhân cách nội dung các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách bài tập ba theo bạn sinh viên cần rèn luyện những phẩm chất nhân cách nào vì sao lưu ý cách thảo luận thứ nhất nhóm cử ra nhóm trưởng nhiệm vụ của nhóm trưởng Ghi d a nhóm sách h n và phải â phân n công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm theo mẫu. Nhóm trưởng cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cụ cho c theo thể mẫu. vụ vụ tất cả các thành v ê nộp trong nhóm, để các bạn đều được tham tuyết trình, làm bài tập, trả lời câu hỏi của nhóm, v. V. Thứ hai, nhóm bạn nhóm, nhóm n gia, hỏi hai, phải làm để đều được các câu của bài lời v.v. lại cho giáo viên biên bản ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên trong quá trình thảo luận nhóm giáo viên sẽ căn cứ vào biên bản của nhóm để chấm điểm các thành viên Thứ ba, nhóm cử người đại diện trình bày nội dung thảo luận của nhóm thứ tư thời gian thuyết trình trên lớp từ mười lăm hai mươi phút tùy nội dung thứ năm nhóm gửi cho giáo viên nội dung trình bày trước khi thuyết trình thứ sáu nếu nhóm trình chiếu p o w e r bôn thì gửi mail cho giáo viên trước khi thuyết trình tối thiểu một ngày thang điểm đánh giá nội dung thuyết trình nhóm môn tâm lý học đại cương bài thuyết trình về hình thức yêu cầu cần đạt được rõ ràng mạch lạc ngắn gọn sinh động trình chiếu p o w e r p o i n t một điểm về nội dung yêu cầu đạt được có trong giáo trình hai điểm tài liệu tham khảo khác một điểm ví dụ minh họa hai điểm trả lời các câu hỏi các tình huống của giáo viên và của lớp ba điểm ý nghĩa của nội dung trình bày một điểm kết luận chung mười điểm câu hỏi môn tâm lý học đại cương Bài、một. tâm lý học là một khoa học một tâm lý người là gì cho ví dụ hai tâm lý người có bản chất như thế nào nêu một số hiện tượng có liên quan đến bản chất đó và giải thích các hiện tượng đó dưới góc độ tâm lý học ba nêu đối tượng nhiệm vụ của tâm lý học bốn nêu ý nghĩa của tâm lý học năm qua bản chất tâm lý người anh hay chị rút ra những kinh nghiệm gì khi tìm hiểu đánh giá một con người sáu việc nghiên cứu tâm lý có ý nghĩa gì trong đời sống xã hội và hoạt động nghề nghiệp của anh chị bảy trình bày các cách phân loại các hiện tượng tâm lý người cho ví dụ tám tâm lý có những chức năng cơ bản nào chín nêu các phương pháp nghiên cứu tâm lý bài tập、một. những hiện tượng nào sau đây là hiện tượng tâm lý tại sao Thứ nhất, c bài tập hai những hiện tượng nào sau đây là quá trình tâm lý trạng thái tâm lý thuộc tính tâm lý tại sao A. tôi thoáng thấy một vật gì đo đỏ lướt qua b cô ta do dự trước quyết định nên đi hay ở lại c bạn ấy hay giúp đỡ người khác d anh ta rất chăm chú nghe giảng e cho dù có việc gì xảy ra tình yêu của chị dành cho anh vẫn không thay đổi f cô ta quá vui mừng khi biết tin mình thi đậu bài tập ba những nội dung sau thể hiện bản chất gì trong tâm lý người giải thích a buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp con đường này đã quen đi lại nhiều lần nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ cảnh vật x u n g quanh tôi đang có sự thay đổi lớn hôm nay tôi đi học chích buổi đầu đi học của thanh tịnh b mẹ bảo trăng như lưỡi liềm ông rằng trăng tựa con thuyền mui cong bà nhìn như hạt cau phơi cháu cười quả chuối vàng tươi ngoài vườn bố nhớ khi vượt trường sơn trăng như cánh võng chập trờn chân mây trăng của mỗi người lê hồng thiện Bài、hai. hoạt động giao tiếp ý thức câu hỏi một giải thích khái niệm hoạt động hai phân tích cấu trúc của hoạt động ba cho ví dụ về một hoạt động và phân tích cấu trúc của hoạt động đó bốn phân tích khái niệm giao tiếp cho ví dụ năm trình bày các loại giao tiếp cho ví dụ sáu nêu vai trò của giao tiếp cho ví dụ bảy giải thích tại sao nói tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp tám giải thích khái niệm ý thức chín phân tích cấu trúc của ý thức mười phân tích các cấp độ của ý thức cho ví dụ minh họa mười một nêu định nghĩa chú ý mười hai nêu các loại chú ý mười ba phân tích các thuộc tính cơ bản của chú ý cho ví dụ bài tập、một. hãy cho biết những trường hợp nào sau đây được gọi là giao tiếp giải thích a một nhóm sinh viên đang thảo luận về nội dung bài học b một em bé đang nô đùa cùng con mèo c con khỉ đầu đàn đang hú gọi các con khỉ khác trong bầy của mình d hai vệ tinh đang phát và nhận tín hiệu của nhau e một người đang đọc báo bài tập 2 do cuộc sống bận rộn không có thời gian chăm sóc thế hệ già nên người nhật đã chế tạo robot nuling i、e、t bốt có khả năng nói chuyện như một đứa cháu năm tuổi để bầu bạn với người già nhưng chỉ sau một tháng sản phẩm này bị ế hàng bởi người già không cần người máy giúp họ kích thích não hoạt động và tránh được bệnh hay quên robot không biết lắng nghe không biết hỏi chuyện ngày xưa cũng không biết vòi vĩnh và đón nhận tình yêu từ ông bà trong khi đó mới chính là cái mà ông bà cần ở những đứa cháu trích những dấu gạch nối từ quá khứ của phạm lữ ân nội dung trên nói lên chức năng vai trò gì của giao tiếp bài tập ba những hiện tượng nào dưới đây là những hiện tượng vô thức hoặc có ý thức những dấu hiệu nào biểu hiện điều đó a nhìn lại những năm tháng đã qua tôi rất tự hào về bản thân mình vì đã không gục ngã trước những r ô n g bão của cuộc đời b trong cơn tức giận chị ta đã tát vào mặt thằng bé mà không hề biết hậu quả của nó c anh ấy có tật mỗi khi suy nghĩ là lại rung đùi d biết rõ nội quy của lớp nhưng lan lại thường xuyên đi học trễ bài tập bốn mỗi trường hợp sau đây nói lên thuộc tính nào của chú ý giải thích a phạm ngũ lão một tướng giỏi của thời nhà trần khi còn hàn vi ngồi đan sọt bên lề đường mải suy nghĩ đến mức ông không nghe thấy tiếng reo hò của đoàn quân hộ tống hưng đạo vương trần quốc tuấn tới lúc lính đâm giáo vào đùi chảy máu ông mới biết b học sinh có thể vừa nghe giảng vừa ghi bài vừa suy nghĩ nội dung bài giảng của giáo viên c hà duy trì sự tập trung chú ý trong suốt năm tiết học bài ba hoạt động nhận thức câu hỏi một phân tích định nghĩa cảm giác tri giác tư duy tưởng tượng cho ví dụ hai so sánh cảm giác và tri giác ba nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính khác nhau như thế nào cho ví dụ bốn nêu các loại cảm giác tri giác tư duy tưởng tượng Năm, phân tích và cho ví dụ minh họa về các quy luật của cảm giác tri giác qua các quy luật của cảm giác tri giác anh hay chị rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong cuộc sống trong nghề nghiệp sáu nêu vai trò của cảm giác tri giác tư duy tưởng tượng chúng có ý nghĩa gì trong hoạt động nghề nghiệp của anh hay chị bảy nêu các đặc điểm tư duy tám phân tích các thao tác của tư duy、9. mô tả các phẩm chất của tư duy mười trình bày các giai đoạn của tư duy cho ví dụ mười một trình bày các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng cho ví dụ minh họa bài tập một trường hợp nào sau đây đã dùng từ cảm giác đúng với khái niệm cảm giác trong tâm lý học giải thích a cảm giác d a i dứt cứ theo đuổi cô mãi khi cô đã để lan ở lại một mình trong lúc tinh thần suy sụp b cảm giác lạnh b ú t khi ta chạm lưỡi vào que kem c tôi có cảm giác chóng mặt khi đứng trên tầng nhà cao nhìn xuống mặt đất bài tập hai ý nào là đúng với bản chất của cảm giác giải thích a cảm giác có ở cả người và động vật không có gì khác nhau b cơ chế sinh lý của cảm giác chỉ liên quan đến hệ thống tín hiệu thứ nhất c cảm giác có từ khi con người sinh ra nó không thể biến đổi d cảm giác chịu ảnh hưởng của yếu tố xã hội bài tập ba cùng xem một bức tranh nga bảo t r o n g bức tranh giống hình một cô gái còn an bảo không phải hiện tượng trên là biểu hiện quy luật nào của chi giác tại sao bài tập bốn quy luật nào của cảm giác được thể hiện trong mối ví dụ dưới đây a sau khi đã đứng trên xe buýt một lúc thì cảm giác khó chịu về mùi mồ hôi nồng nặc mất đi còn người vừa mới lên xe thì lại cảm giác rất khó chịu về mùi đó b người mù định hướng trong không gian chủ yếu là dựa vào các cảm giác đ ộ n g chạm sờ mó k h ứ g i á c vận động g i á c và cảm giác rung c khi ngồi học bài học sinh thường dấp nước lạnh lên mặt để không buồn ngủ d nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm e thổi vào chỗ đau ta thấy đỡ đau hơn f một nồi canh nấu cho ba người ăn vậy mà người thứ nhất cho rằng canh nhạt người thứ hai thấy canh mặn người thứ ba thấy vừa phải bài tập năm quy luật nào của c h i giác được thể hiện trong tình huống sau con người có thể thoáng nhìn đã nhận ra bất cứ một hình nào ví dụ hình vuông mà không phụ thuộc vào chỗ nó to hay nhỏ đặt thẳng đứng hay nghiêng được vẽ bằng màu trắng trên nền đen hay bằng màu đen trên nền trắng hoặc được kẻ bằng đường viền một cách giản đơn hơn nữa con người còn nhận ra hình vuông được đặt nghiêng sao cho ảnh của hình vuông cả trong trường hợp nếu tờ giấy trên đó vẽ hình vuông được đặt nghiêng sao cho ảnh của hình vuông trên võng mạc trông như một hình bình hành bài tập sáu những nội dung sau thể hiện cách sáng tạo hình ảnh mới nào trong tưởng tượng vì sao a người khổng lồ trong chuyện cổ tích b bắt chước cơ chế chìm nổi của loài cá các nhà khoa học đã sáng chế ra tàu ngầm c hình ảnh trị dậu trong tác phẩm tắt đèn của ngô tất tố là người phụ nữ tiêu biểu cho những người phụ nữ nông dân nghèo dưới chế độ phong kiến thực dân、D. hình ảnh phật bà nghìn mắt nghìn tay e hình ảnh nàng tiên cá bài bốn trí nhớ câu hỏi một nêu định nghĩa trí nhớ cho ví dụ hai trình bày vai trò của trí nhớ ba phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớ cho ví dụ bốn, đề ra các biện pháp ghi nhớ mang lại hiệu quả cao trong học tập trong công việc trong cuộc sống bài tập một dưới đây là những đặc điểm của trí nhớ và các thể hiện của chúng hãy chọn những đặc điểm nào phù hợp với đặc điểm trí nhớ của con người và những đặc điểm nào phù hợp với đặc điểm của trí nhớ của máy A. toàn bộ thông tin trong tài liệu không khi nào được ghi nhớ một cách nguyên vẹn b các quá trình t r i giác giữ gìn xử lý thông tin được thực hiện nhờ những biến đổi hóa điện trong các hợp chất protein c toàn bộ khối lượng tài liệu có thể được ghi nhớ nguyên vẹn d ghi nhớ thông tin không được tiêu chuẩn hóa e ghi nhớ thông tin được tiêu chuẩn hóa một cách chặt chẽ hai hãy xác định quá trình trí nhớ nào được thể hiện trong nội dung sau a khi cô ấy nhắc lại chuyện xưa tôi mới dần dần nhận ra cô ấy là ai b hôm nay tôi trở về quê cũ hai mươi năm biết mấy nắng mưa nội đã khuất rồi xanh rì đám cỏ trên thân dừa vết đạn xác sơ dừa ơi dừa người bao nhiêu tuổi mà lá tươi xanh mãi đến giờ tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi xào sạc lá dừa hay tiếng gươm khua trích bài d ừ a ơi của lê anh xuân bài năm tình cảm và ý chí câu hỏi một phân tích khái niệm tình cảm cho ví dụ hai so sánh nhận thức và tình cảm ba trình bày vai trò của tình cảm bốn phân tích các mức độ của tình cảm cho ví dụ năm so sánh xúc cảm và tình cảm sáu phân tích và cho ví dụ về các quy luật của tình cảm bảy rút ra những kinh nghiệm cần thiết qua các nội dung phần tình cảm tám nêu khái niệm ý chí hành động ý chí chúng ta dựa vào đâu để đánh giá ý chí của con người chín mô tả cấu trúc của hành động ý chí điển hình mười định nghĩa hành động tự động hóa mười một so sánh kỹ xảo và thói quen 12. trình bày những quy luật hình thành kỹ xảo bài tập 1. mức độ nào của tình cảm được thể hiện trong câu ca dao sau giải thích ở đầu kia nỗi nhớ nằm đếm tiếng mưa rơi đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đ ầ m thắm hơn tác giả trần đình chính bài tập hai đoạn thơ sau nói lên đặc điểm gì của tình cảm giải thích a xưa yêu quê hương vì có chim có bướm có những ngày trốn học bị đòn roi nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi trích bài quê hương của giang nam b sông dài cá lặn biệt tăm phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ ca dao bài tập bốn những nội dung sau thể hiện quy luật nào trong đời sống tình cảm tại sao a ngọt bùi nhớ lúc đắng cay qua sông nhớ suối có ngày nhớ đêm ca dao b hạnh ngắm nhìn không khí tưng bừng đón xuân của phố xá mà trong lòng nao nao một cảm giác thật khó diễn tả vừa là nỗi nhớ quê niềm vui sắp được về bên mẹ bên các em vừa là nỗi lo tết này làm sao kiếm đủ tiền sắm cho các em tấm áo theo internet c trong bút ký người sài gòn bất đắc dĩ của võ đắc danh ông có kể câu chuyện về bà lão bán bánh chuối nướng bên vỉa hè ở t r ư ớ c nhà sách lê lợi quê bà ở quảng nam trôi giạt vào sài gòn theo khói lửa chiến tranh chồng đi biệt t í c h để lại cho bà bốn người con trai lớn lên bên dòng kênh đen ngòm nghèo túng nợ nần căn nhà teo tóc dần chỉ còn một nửa một mình bà phải vất vả nuôi hai người con một người bị bệnh tâm thần và một người bị sơ gan khi ông hỏi nếu ông trời cho bà một điều ước thì bà sẽ ước gì bà trả lời ngay ước bán đắt hơn để đủ tiền nuôi hai đứa nó ông lại hỏi nếu có thêm điều ước thứ hai bà cũng trả lời ngay ước mạnh giỏi đừng chết trước hai đứa nó hỏi đời bà khổ nhất là lúc nào bà nói khổ từ nhỏ đến giờ thì biết sao mà nói được nhưng riết rồi quen rồi không còn thấy khổ bài tập năm câu ca dao yêu nhau mấy núi cũng t r è o mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua ca dao là sự thể hiện vai trò gì của tình cảm bài sáu nhân cách câu hỏi một phân tích khái niệm nhân cách dưới góc độ tâm lý học hai đánh giá nhân cách của con người là đánh giá những mặt nào cho ví dụ ba phân tích và cho ví dụ minh họa về các đặc điểm của nhân cách bốn phân tích và cho ví dụ minh họa về các thành phần trong cấu trúc của nhân cách như xu hướng tính cách khí chất năng lực năm thi đánh giá năng lực của con người anh hay chị dựa vào những yếu tố nào sáu trình bày và cho ví dụ minh họa về các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách bảy qua các đặc điểm của nhân cách cấu trúc của nhân cách rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong việc hoàn thiện nhân cách giáo dục nhân cách tám là một sinh viên anh hay chị cần rèn luyện mặt đức và tài như thế nào bài tập một, đồng chí hoàng văn thụ trước giờ ra pháp trường đã dõng dạc nói thẳng vào mặt kẻ thù trong cuộc đấu tranh sinh tử của chúng tôi những người mất nước và các ông những kẻ cướp nước sự hy sinh của những người như tôi là một sự dĩ nhiên chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng thành phần nào trong xu hướng của nhân cách đã thúc đẩy đồng chí hoàng văn thụ có những lời nói đó giải thích hai nhạc sĩ mô gia ngay từ khi ba tuổi đã tự mình hòa âm năm tuổi bắt đầu sáng tác bảy tuổi đi biểu diễn ở thủ đô các nước châu âu gia đình mô gia gồm ông nội bà ngoại cha mẹ chị gái đều là nhạc sĩ dựa vào những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển năng lực hãy làm sáng tỏ trường hợp trên Moza anh hay chị hãy vận dụng các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách để làm sáng tỏ ý kiến của mình về những nội dung sau a ngủ thì ai cũng như lương thiện tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền hiền giữ phải đâu là tính sẵn phần nhiều do giáo dục mà nên hồ chí minh b con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh viết danh c hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào ngạn ngữ pháp d gần mực thì đen gần đèn thì sáng tục ngữ e uốn cây uốn thủa còn non dạy con dạy thủa con còn thơ ngây tục ngữ bài tập bốn hãy xác định loại khí chất của mỗi người trong câu chuyện dưới đây trong tác phẩm tam quốc diễn nghĩa có một số nhân vật như quan công h ồ n g minh trương phi lưu bị các nhân vật này có sự biểu hiện những hoạt động tâm lý khác nhau quan công lúc nào cũng nhanh nhẹn hăng hái hoạt bát khổng minh lúc nào cũng bình tĩnh dù việc có cấp bách đến đâu trương phi lúc nào cũng nóng này giải quyết việc gì cũng vội vàng hấp tấp lưu bị là người đa sầu đa cảm việc gì cũng có thể làm cho ông ta lo lắng buồn rầu Đề cương c một số đơn vị học trình không ba hai trình độ học phần này dành cho sinh viên năm thứ nhất ba phân bố thời gian lên lớp bốn m ă m tiết lý thuyết h a i chín tiết thực hành mười sáu tiết gồm thảo luận thuyết trình làm bài tập tại lớp bốn điều kiện tiên quyết k n ă m mục tiêu của học phần thứ nhất sinh viên trình bày được những chi thức cơ bản có hệ thống về đời sống tâm lý của con người thứ hai sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học và hoạt động nghề nghiệp sau này biết vận dụng những chi thức tâm lý học vào việc rèn luyện nhân cách bản thân vào việc phân tích giải thích những hiện tượng tâm lý con người theo quan điểm khoa học biết vận dụng kiến thức tâm lý học vào trong dạy học giáo dục giao tiếp ứng xử với người khác Thứ ba, có quan niệm đúng đắn về tâm lý nhân cách của con người Bảy, mô tả vắn tắt nội dung học phần tâm lý học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về tâm lý người như bản chất tâm lý người cơ sở sinh học và cơ sở xã hội của tâm lý người khía cạnh tâm lý của con đường nhận thức hiện thực khách quan đời sống tình cảm ý chí nhân cách của con người qua đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức tâm lý học đại cương vào trong nghề nghiệp trong giao tiếp ứng xử trong rèn luyện nhân cách đối với sinh viên ngành sư phạm kiến thức tâm lý học đại cương là nền tảng để các em tiếp thu môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm tám nhiệm vụ của sinh viên thứ nhất dự lớp sinh viên dự lớp từ tám mươi phần trăm số tiết trở lên thứ hai tự nghiên cứu chuẩn bị tài liệu trước khi đến lớp thứ ba làm bài kiểm tra thứ tư, bài tập làm các bài tập giáo viên yêu cầu tham gia thảo luận thuyết trình thứ năm thi kết thúc học phần chín tài liệu học tập chín chấm một giáo trình chính Một. nguyễn xuân thức chủ biên năm 2011, g i á o trình tâm lý học đại cương nhà xuất bản đại học sư phạm hai nguyễn quang uẩn chủ biên năm 2011, g i á o trình tâm lý học đại cương nhà xuất bản đại học sư phạm chín hai sách tham khảo một nguyễn quang uẩn chủ biên năm 2000, tâm lý học đại cương nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội hai hoàng anh chủ biên năm hai nghìn bảy hoạt động giao tiếp nhân cách nhà xuất bản đại học sư phạm ba lê thị bừng chủ biên năm hai nghìn tám các cuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách nhà xuất bản đại học sư phạm bốn bùi thị kim chi phan công luận hai nghìn một mươi tâm lý học đại cương nhà xuất bản chính trị hành chính năm võ thị minh trí hai nghìn bốn lịch sử tâm lý học nhà xuất bản giáo dục sáu phạm minh hạc chủ biên 1992, t â m lý học nhà xuất bản giáo dục bảy ngô công hoàn chủ biên 2004, n h ữ n g t r á c h nghiệm tâm lý nhà xuất bản đại học sư phạm tám nguyễn thị huệ chủ biên 2008, h ỏ i và đáp môn tâm lý học đại cương nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội chín bùi ngọc á n h nguyễn hữu nghĩa triệu xuân quýnh 1987 t â m lý học tập 1 và 2 trường đại học sư phạm tp h h à n h ố Hồ c h í m i n h 10. nguyễn kim quý nguyễn xuân thức 2003 tình huống tâm lý học nhà xuất bản lao động 11. t r ầ n trọng thủy chủ biên năm 2000 tâm lý học đại cương nhà xuất bản giáo dục 12. t r ầ n trọng thủy chủ biên 1990 bài tập thực hành tâm lý học nhà xuất bản giáo dục mười tiêu chuẩn đánh giá sinh viên thứ nhất sinh viên dự lớp từ tám mươi phần trăm số tiết trở lên thứ hai sinh viên làm một bài kiểm tra giữa học phần thứ ba làm tất cả bài tập ở mỗi bài thứ tư tham gia đầy đủ các buổi thảo luận thuyết trình thứ năm trọng số tất cả các điểm của bài tập thuyết trình thảo luận kiểm tra chiếm ba điểm điểm thi kết thúc học phần chiếm bảy điểm điểm chính thức của sinh viên là tổng điểm bài tập thảo luận thuyết trình bài kiểm tra và điểm bài thi kết thúc học phần thứ sáu hình thức thi kết thúc học phần thi trắc nghiệm hoặc tự luận mười một thang điểm thang điểm mười mười hai nội dung chi tiết học phần bài một tâm lý học là một khoa học gồm có sáu tiết bốn tiết lý thuyết hai tiết thực hành một đối tượng nhiệm vụ của tâm lý học một chấm một tâm lý học là gì một chấm hai đối tượng nhiệm vụ của tâm lý học một chấm hai chấm một đối tượng của tâm lý học một chấm hai chấm hai nhiệm vụ của tâm lý học một chấm ba sơ lược về sự hình thành và phát triển của khoa học tâm lý hai ý nghĩa của tâm lý học ba bản chất chức năng phân loại các hiện tượng tâm lý 3.1 bản chất các hiện tượng tâm lý người 3.1.1 t â m lý là chức năng của não 3.1.2 t â m lý người mang tính chủ thể 3.1.3 t â m lý người mang bản chất xã hội lịch sử 3.2 chức năng của tâm lý 3.3 phân loại các hiện tượng tâm lý 4. phương pháp nghiên cứu tâm lý 4.1 phương pháp quan sát 4.2 phương pháp thực nghiệm 4.3 phương pháp trắc nghiệm test b ố phương pháp đàm thoại trò chuyện b ố phương pháp điều tra 4.6 phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động 4.7 phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân thực hành thảo luận về tính chủ thể bản chất xã hội lịch sử của tâm lý người bài tập về bản chất tâm lý người bài 2 hoạt động giao tiếp ý thức tám tiết gồm bốn tiết lý thuyết bốn tiết thực hành một hoạt động một chấm một định nghĩa hoạt động một chấm hai đặc điểm của hoạt động một chấm ba các loại hoạt động một chấm bốn cấu trúc của hoạt động hai giao tiếp hai chấm một giao tiếp là gì hai chấm hai các loại giao tiếp hai chấm ba vai trò của giao tiếp 2.4 tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp 3. ý thức 3.1 ý thức là gì 3.2 c ấ u trúc của ý thức 3.3 sự hình thành và phát triển ý thức 3.4 c á c cấp độ ý thức 3.4.1 c ấ p độ chưa ý thức vô thức 3.4.2 c ấ p độ ý thức tự ý thức 3.4.3 Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể. Chú ý, điều kiện của hoạt động có ý thức Chú ý là gì? Các loại chú ý. 3 .3, Các loại thuộc tính cơ bản của chú tập độ điều động ý ý ý, ý ý ý ý thể hoạt tính nhóm kiện bản và là 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 loại loại gì? thực hành thảo luận khái niệm giao tiếp vai trò của giao tiếp các loại giao tiếp các cấp độ của ý thức các thuộc tính cơ bản của chú ý làm các bài tập Bài、3. hoạt động nhận thức tám tiết bốn tiết lý thuyết bốn tiết thực hành một nhận thức cảm tính một chấm một cảm giác một chấm một chấm một khái niệm cảm giác một chấm một chấm hai các loại cảm giác một chấm một chấm ba vai trò của cảm giác một chấm một chấm bốn các quy luật cơ bản của cảm giác một chấm hai c h i giác 1.2.1 khái niệm c h i giác 1.2.2 các loại c h i giác 1.2.3 vai trò của c h i giác 1.2.4 các quy luật cơ bản của c h i giác 2. nhận thức lý tính 2.1 t ư duy 2.1.1 định nghĩa tư duy 2.1.2 các loại tư duy 2.1.3 vai trò của tư duy 2.1.4 các thao tác của tư duy hai một năm những phẩm chất của tư duy 2.1.6 c á c giai đoạn của tư duy 2.2 tưởng tượng 2.2.1 định nghĩa về tưởng tượng 2.2.2 c á c loại tưởng tượng 2.2.3 vai trò của tưởng tượng 2.2.4 c các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng ba vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức thực hành thảo luận các quy luật của cảm giác các quy luật của c h i giác khái niệm tưởng tượng vai trò của tưởng tượng các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng làm bài tập bài bốn trí nhớ hai tiết một tiết lý thuyết một tiết thực hành một định nghĩa trí nhớ hai vai trò của trí nhớ ba các quá trình cơ biện ả n nhớ quá trình trí nhớ quá trình gìn của trí trí 3.1. 3.2. Quá Quá g ữ 3.3. Quá tái trình h i 3.4. 4. Sự quên 4. Các biện Các pháp rèn luyện trí nhớ thảo luận phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớ các biện pháp rèn luyện trí nhớ trong học tập trong công việc trong cuộc sống Bài、5. tình cảm và ý chí bốn tiết. tiết lý thuyết năm tiết thực hành một tình cảm một chấm một định nghĩa xúc cảm tình cảm một chấm hai so sánh nhận thức và tình cảm một chấm ba vai trò của xúc cảm và tình cảm một chấm bốn các mức độ của tình cảm một chấm bốn chấm một màu sắc xúc cảm của cảm giác một chấm bốn chấm hai xúc cảm 1.4.3. t ì n h cảm 1.5. c á c loại tình cảm 1.6. c á c quy luật của tình cảm 1.6.1. quy luật thích ứng 1.6.2. quy luật cảm ứng tương phản 1.6.3. quy luật pha trộn 1.6.4. quy luật di chuyển 1.6.5. quy luật lây lan 1.6.6. quy luật về sự hình thành tình cảm 2. ý chí 2.1 định nghĩa ý chí 2.2 h à n h động ý chí 2.2.1 định nghĩa về hành động ý chí 2.2.2 cấu trúc của một hành động ý chí điển hình 2.3 hành động tự động hóa kỹ xảo và thói quen 2.3.1 định nghĩa hành động tự động hóa 2.3.2 sự giống nhau và khác nhau giữa kỹ xảo và thói quen 2.3.3 những quy luật hình thành kỹ xảo thực hành xem phim phân tích xúc cảm tâm trạng nhân vật qua những biểu hiện quan sát được như cử chỉ điệu bộ nét mặt v v trắc nghiệm xúc cảm thảo luận các mức độ của tình cảm đặc điểm của tình cảm các quy luật của tình cảm stress là gì ảnh hưởng của stress đến tâm sinh lý các biện pháp phòng ngừa stress giảm stress cấu trúc của một hành động ý chí điển hình nêu tấm gương ý chí trong học tập lao động cuộc sống qua đó anh chị rút ra những bài học cần thiết cho bản thân làm các bài tập bài sáu nhân cách chín tiết bốn tiết lý thuyết năm tiết thực hành một định nghĩa về con người cá nhân cá tính nhân cách hai các đặc điểm cơ bản của nhân cách 2.1 t í n h thống nhất của nhân cách 2.2 tính ổn định của nhân cách hai ba tính tích cực của nhân cách hai bốn tính giao tiếp của nhân cách ba các kiểu nhân cách bốn cấu trúc của nhân cách bốn một xu hướng bốn một một định nghĩa xu hướng bốn một hai những mặt biểu hiện của xu hướng bốn một ba hệ thống động cơ của nhân cách bốn hai tính cách bốn hai một định nghĩa tính cách bốn hai hai đặc điểm của tính cách bốn hai ba cấu trúc của tính cách bốn ba khí chất bốn ba một định nghĩa khí chất bốn ba hai các kiểu thần kinh và các loại khí chất bốn bốn năng lực bốn bốn một định nghĩa năng lực bốn bốn hai các mức độ của năng lực bốn bốn ba phân loại năng lực bốn bốn bốn điều kiện của sự phát triển năng lực 4.4.4.1, t ư chất với sự hình thành và phát triển năng lực 4.4.4.2, điều kiện xã hội 5. các yếu tố chi phối sự hình thành nhân cách 6. những sai lệch trong sự phát triển nhân cách thực hành thảo luận xu hướng tính cách khí chất năng lực các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách bài tập cấu trúc nhân cách mười ba ngày phê duyệt